Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh em trên kênh Hẻm truyện Ma Xin được mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Thảo qua câu chuyện Tội Chồng Tội Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Cổ ma, cổ ma, nó về đây bà ơi Ông Lâm run dậy bầu cánh tay của vợ rồi lắp bắp. Thanh âm khẳng đặc run dậy vang lên trong căn phòng ngủ. Chỉ còn le lói ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Ở bên cạnh bà Lâm nghe tiếng chồng gọi thì giật mình ngồi dậy. Bà đưa tay quyệt mái tóc rối bổ chức chán. Cố gắng mở tuần đôi mắt đang cây xè. Rồi quay sang nhìn chồng với vẻ cấu kỉnh. Nó nào! Nửa đêm nửa hôm ông làm cái trò gì thế? Làm sao mà cứ gào lên như có trộm thế hả? Cả xóm nghe thấy lại tưởng là có chuyện gì được kéo sang Tôi biết nó nói sao Ông Lâm không trả lời mặt ông táy mét Lớp ra nhằn nhào căng ra Nhìn đã bị rút hết máu Hai con người trong hốc mắt lúc này rãn to Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm Về phía cửa sổ Đang kéo rẻm kín mít Đồng mồi khổ khốc run lên bẩn bật Hàm răng và vỗ nhau lập cập Như là người đang lên cơn suốt rét Mà kệ giọng điệu cảm dằm Để bực dọc của vợ Ông Lâm vẫn nằm bất động Nín thở lắng nghe Ngoài kia tiếng chó sủa rộ lên từ đầu ngõ cũng vừa dứt, chỉ còn là một sự im lặng dày đặc bao phủ trong không gian đến ngột ngạt. Con đường bê tông trước nhà chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có một ánh đèn xe máy lứt qua duyệt tắt liệm. Ánh chăng đầu tháng hắt xuống nhỏ nhở, luồng sáng úa tàn xuyên con lỗ thoáng, hạt những việc mở lên bức tường phòng ngủ đã bong chốc vui vẻ. Phải mất một lúc lâu sau khi mà không còn nghe tiếng động tính gì khác, ông lầm thẳng hắt ra một hơi nặng nề. Tiếng thờ phò đó nghệt như là ông vừa chút đường gánh nặng. Chẳng khác gì như kẻ sắp chết bấu, vào được sự dây cứu mạng giữa dòng nước lũ. Ông Lâm đưa tay lên ngực ép chặt tim, tấm áo thun mỏng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, từng hồi lấm tấm trên trán, chạy dòng dòng xuống cái mắt cây xe. Bà Lâm mệt mỏi tính nhòi người mở tung cửa sổ cho đỡ ngột ngạt, thì lập tức ông Lâm đã vùng lên ngăn lại. Đã ba đêm trường trôi qua, căn vọng lúc nào cũng bị khóa kín như bưng, Cái quạt trần quay lờ đờ Nhưng không xuân nổi cái nóng ngập mập của đêm hè Khâu khí đặc quánh trong bụi mồ hôi Trong cảm giác nực nồng giết ẩm Của một thứ gì đó khó gọi tin Hàng ngày hay hạ mình nằm xuống Bất kể thu đông xuân hạ Ông Lâm chồng bà đều phải bắt mở toàn cửa sổ cho thoáng Về mà chẳng hiểu sao mấy hôm nay Ông Lâm cứ khăng khăng kéo dẹm Chốt khóa như sợ bên ngoài có thứ gì đó dịnh rập Bởi cái gạt tay mạnh bạo của chồng Bà Lâm bất ngờ định thắc mắc Nhưng thì ánh mắt nửa như là cương quyết Nửa như văn xin đó cho nên bà đành thôi Bà Lâm buông tiếng thở dài đang tính bước xuống giường Thì thêm một lần nữa Bàn tay run dày của chồng bà đã túm chặt lại Ông Lâm hoàng hốt nắm gấu áo của vợ Dòng lắp bắp như đế trèo Sợ bị bỏ lại một mình lúc đêm hôm Bà, bà đi đâu đấy Bà Lâm giật tay của chồng rồi câu mày Ô hai cái ông này sao vậy? Nhà thì nóng như cái lò nó cửa nèo thì đóng kín Ông không cho tôi ra ngoài hít khít trời Tính để tôi chết ngạt trong này hả Mà này Mấy đêm nay ông làm sao Mà cứ như người mất hồn vậy Ông đang giấu tôi cái chuyện gì đó có phải không Ông lầm lắc đầu quẩy quẩy Cô Hồng ngẹn lại không thốt nổi lời nào Ánh mắt của ông thoáng lên nỗi sợ hãi mơ hồ Như thế chỉ cần mở miệng nói ra Thì thứ ông đang đòi sợ lập tức xuất hiện Bà Lâm thờ dài không muốn hỏi thêm Và gạt tay của chồng đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, mà cõi lòng nặng chữ, mồn cảm giác bất an khó hiểu. Ông Lâm là giám đốc một sinh nghiệp may và mới về hưu theo chế độ. Lấy nhau hơn 30 năm, hai vợ chồng có với nhau một người con trai duy nhất tên là Tuy. 28 tuổi, Tuy lấy vợ trên được bao lâu thì tai họa bỗng nhìn ập xuống không bao trước. Một buổi sáng cách đây 6 tháng, bà Lâm dậy sớm đi tiểu phát hiện con trai chết cục sau vườn. Lúc xả vào thân thể của tuyến lạnh ngất, trung quanh không có dấu hiệu vật lộn gì, dần dàn quan niệm cái chết là do chúng gió. Thế nhưng thân làm mẹ sâu trong thâm tâm bà Lâm vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Con trai của bà gần 30, hàng ngày khỏe mạnh, năng tập thể dục thể thao, lối sống cũng lành mạnh, mà bỗng dưng lăn ra chết một cách quá đỗi dễ dàng. cái chết của túy khiến cuộc sống trong gia đình hoàn toàn bị đảo lộn, Thu vợ của Tuy khóc cạn nước mắt, trong khi đó ông bà Lâm cũng rơi vào những tháng ngày sầu bi. Từ ngày Tuy mất, căn nhà rộng rãi khăng trăng này như chùm vào một cam màu tự khí rợn rợn. Rồi tiền bạc trong nhà không thiếu, ăn tiêu dư giả hơn 89 phần dân trong vùng. Nhưng không khí lúc nào cũng nặng nề u ám, như một cái bóng vô nghình lợn vườn đâu đây, chỉ chờ đêm xuống là chuyển ra nhắc lại cái chít nghiệt oan ấy. Bà Lâm để ý sau cái chết của đứa con độc nhất, ông Lâm chồng của bà bỗng trở nên ít nói ngắn. Không phải kiểu ít nói vì buồn bã, rồi thỉnh thoảng lại thở dài ngai lẩm bẩm như những người đàn ông mất con khác. Ông Lâm im lặng theo cách ngai đố riền cảm thấy khó chịu. Dể thể quanh ông lúc nào cũng có một lớp vỏ vô hình ngăn cách, chạm vào là lạnh buốt. Bà Lâm quen biết chồng qua mối lái từ hồi còn trẻ, về làm dâu nhà này đã được mấy chục năm. Tính nét chồng mình bạc còn lạ gì. Từ dạo còn thanh niên, ông Lâm vốn nổi tiếng là rắn giỏi. Cái rắn giỏi đó không ồn nào không bạo lực, mà là một thứ cứng rắn lầm lì, thậm chí lúc bảo thủ đến mức cố chấp. Từ lời an tiếng nói cho tịch cách sống, ông đều giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, kể cả là người trong nhà. Chẳng riêng gì với người thân, mà ngay cả xóm riêng ông Lâm cũng giữ cách sống như vậy. Ông không tỏ ra quá thân thiết, chẳng gây thủ trụ oán với ai. Tiền bạc trong nhà rụng rỉnh Nhưng hiếm khi thấy ông chọn ai một cái gì. Ngày tân để ông là vì nhà giàu, vì làm ăn mát tay. Chứ không ai dám nói ông là người dễ gần. Vậy nên khi thích chồng của mình bỗng nhiên thay tính đổi nết. Hơn nay hết bản Lâm là người hiểu rõ nhất. Từ sau đám tăng của túy, ông Lâm không còn ra ngoài nhiều. Ban ngày ông ngồi hàng giờ trong phòng khách. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi không bật tiếng. Điện thoại đặt trên bàn cũng chẳng thấy cứ một tính đổ chuông. Nhưng chốc chốc thì ông lại cầm lên, mở ra xem rồi để đặt xuống. Đến chiều tối ông Lâm bắt đầu có những thói quen đà. Mới chập trọn tối là ông bật hết đèn trong nhà, từ sân trước hành lang cầu thang cho đến tận nhà kho phía sau. Máy quay an ninh được ông kiểm tra liên tục, thậm chí có hôm ông còn gọi thợ đến để chỉnh lại góc quay hay là tăng độ nhạy chuyển động. Từ cửa chính cửa sổ, cửa ban công và cả cửa tum, Tất cả đều được ông khóa kỹ rồi cẩn thận kéo dẹm. Có hôm trong nhà mất điện đột ngột, ông Lâm cuốn cuồng như người sắp ngất. Phải lập tức bật giấy đốt nến, bật đèn pin điện thoại rồi đi kiểm tra tượng gốc nhà. Và gần đây nhất suốt là suốt 3 đêm liền, ông không cho bà mở cửa sổ phòng, dù là ban đêm trời vô cùng oi bức. Đã mấy đêm liền bà Lâm cáo kỉnh. Ông làm thế thì khác gì tự nhốt mình vào trong cái hộp kín. Đêm hè nóng thế này, Mà cửa nèo kín bưng thì chịu sao nổi Mỗi lần như vậy ông Lâm chỉ lắc đầu Mà chẳng đưa ra được một lý do nào xác đáng chứng kiến sự thay đổi ấy Bà Lâm vừa lo vừa ngỡ ngàng Bà Lâm vốn chẳng hề tin vào chuyện ma quỷ Về thế giới quái âm Về nơi những kẻ không còn trên dương thế sao vậy nhưng bà lại tin vào linh cảm của mình Sau trong thâm tâm bà thẩm đoán Có thứ gì đó đang gặm nhấm tinh thần trùng bà từng chút Cuối cùng thì bà đánh tiếng mời ông thầy thuốc tên là Huân về thăm bệnh. Ông thầy Huân là một người thầy thuốc đông y có tiếng trong vùng, tuổi ngoài 60 tóc đắp bạc, nhưng người còn quắc thước. Nhà nào có bệnh khó, uống thuốc tây không khỏi thì đều tìm đến ông. Người ta bảo ông vào biết bắt mạch và biết xem bệnh. Nghĩa là nhìn người mà đoán được căn nguyên. Ngày ông Huân tới, ông Lâm tỏ ra không mấy vui. Nhưng vì nể vợ, ông vẫn chia tay cho thầy thuốc bắt mạch. Ông Huân ngồi chậm tư rất lâu mắt nhắm mở ba ngón tay đặt lên cổ tay của ông Lâm Căn phòng khách im lặng phăng phát Chỉ còn nghe tiếng đồng hồ trên tường tích thắc đều điều Cuối cùng ông Huân buông tay đứng dậy rồi cười nhạt Ông nhà chẳng có bệnh tình gì đâu bà Kinh mạch tuy có dối xong chẳng phải bệnh tình gì cho cam Thế mà mấy hôm nay ông ấy lạ lắm Tôi cứ lo suy nghĩ quá cho nên đâm ra vậy Mặt con ai chẳng đau Bà cứ cho ông nhà uống mấy thang thuốc bổ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ là ổn thôi. Nếu rồi ông Huân cắt cho vài thang thuốc, dành uống buổi tối cho dễ ngủ rồi ra về. Bà Lâm tin là ông thầy lắm cho nên bắt đầu làm theo. Nhưng chỉ vài ngày sau bệnh nhận ra bệnh của chồng mình không những không thuyên giảm mà còn có chiều nặng hơn. Ông Lâm bắt đầu giật mình giữa đêm. Không phải là gặp ác mộng bình thường mà lập bật dậy như một cái lò xo. Lần nào người ông cũng đầm đỉa Mắt mở chừng chừng nhìn vào trong góc phẩm Có đêm ông Lâm lầm bầm gọi tên con trai Có đêm bà lại thấy ông đứng trước bàn thờ ra tin rất lâu Lại có đêm máy quay an ninh báo phát hiện chuyển động liên tục Dù ngoài sân không hề có ai Bà Lâm lấy lầm lạ cho nên mở lại đoạn ghi hình Rồi dùng bình khi thấy Đúng bà giờ sáng dưới gốc cây xoài trước nhà Xuất hiện một bóng mở Hình ngành nhễu hạt xong vẫn đủ để cho bà nhận ra Một cái bóng đứng rất lâu không nhúc nhích. Khi máy quay zoom lại thì bóng đó bỗng nhiên biến mất. Đúng lúc ấy ở bên cạnh ông Lâm lại thiểu thảo run lên trong kinh xạ. Nó đứng đó. Tôi thấy nó đứng đó. Rồi là người đàn bà cứng cỏi Xong bà Lâm cũng bắt đầu thích sợ. Không phải là bà sợ. Mà là cái cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần. Từng bước một chậm rãi vào cái chủ đích. Đã rất nhiều lần bà cố công gặng hỏi nhưng ông Lâm tuyệt nhiên không nghe rằng. Ông chỉ lắc đầu tìm cách lẳng tránh ánh mắt của vợ như thể sợ bà biết ra thì sẽ càng nguy hiểm. Cho tới một đêm khi mọi thứ vượt quá dưới hạn chịu đựng. Điều đó khoảng 2 giờ sáng. Điện thoại của bà rung lên liên tục thông báo từ máy quay phát hiện rộn rập, phát hiện chuyển động. Bà hoang măng bật dậy và mở ứng dụng. Trên màn hình ở ngay trước cửa chính có một người đứng quay lưng. Người đó mặc áo sơ mì sẫm màu, quần tây đen. Giác người quen thuộc đến mức tim của bà như thất lại. Ông ơi! Ông ông ra ngoài à? Ông Lâm lúc bấy giờ đang ngồi co do ở cấp giường, mặt đồ sắc trắng bạch. Không! Tôi đang ở đây. Tối giờ tôi có đi đâu đâu. Máy quay chợt chuyển gấp. Lần này khuôn mặt của người đứng ngoài cử nghiện lên khiến cho bà Lâm đáng sợ. Bà nhận ra đây chính là túy Khuôn mặt con trai của bà giặt một màu nhuột nhạt Đôi mắt chúng sâu như hai hố đen Tuy đứng đó như là bức tượng đá Trần trần nhìn thẳng vào máy quay Rồi đưa tay lên gõ cửa Tiếng gõ văng lên ngoài đời rất thật Với lại âm điệu nặng nề và chậm rãi Khiến cho ông Lâm hóa hốc kinh hoàng Đến rồi Nó, nó đến rồi Bà Lâm lúc đó mới hiểu ra Cái thứ tâm bệnh mà ông Huân nói tới Không phải là nỗi đau mất con Mà là một bí mật kinh hoàng Mà chồng bà đã chôn giấu Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại Bà Lâm mệt nhọc Tiến ra ngoài giường hạ mình ngồi xuống Bộ trường kỳ Với tay rót một bát nước chè xanh đang nguội ngắt Bà uổi oài cây lên môi Giữa nhấp một ngụm lớn Cảm giác đắng chắt lan ra lên đầu lưỡi Rồi chưa tuột xuống dạ dày Nhưng mà tuyệt nhiên không xuất nổi sự mệt mỏi Để nặng trong lòng Vừa đặt bát xuống bàn thì ông Lâm lật đật từ trong buồn bước ra. Bóng ông hắt dài trên đền gạch giữa ánh đèn nơi ông trắng nhuột. Trông vừa dài vừa siêu vẻo. Chỉ mấy độ một tuần trăng mặt thân thể của chồng bà xuống sắc thấy rõ. Hai mắt của ông Lâm trúng sâu, quảng mắt thâm đen. Gò má cộng tóc lại, làn da sạm đi. Sáng đi đêm này lộ rõ về mệt nhọc. Tâm lưng hơi cầm xuống chẳng còn dáng vẻ của người đàn ông mạnh mẽ rắn ròi hồi nào. Bà Lâm nhìn chồng mà trong lòng dính lên một cảm giác đầy xót xa. Bà rót thêm một bát nước trẻ đầy nhẹ về phía của ông. Thôi, uống xong vào nằm nghỉ đi. Để mai tôi mời thầy khác về xem cho. Ông mà đổ bệnh thì ai gánh vác cái nhà này. Thằng Tuy nó đã đi rồi, ông mà đổ bệnh thì tôi biết dựa vào ai. Ông Lâm đưa tay đón bát nước nhưng chỉ cầm hở chứ không uống. Bàn tay của ông run nhẹ khiến nước trong bát khẽ gợn sóng. Ông thở dài một tiếng rất khẽ, ngay như tiếng thở dài từ đánh ngực rồi chậm rãi ngần đầu nhìn khoảng sân trước nhà. Khoảng sân ngoài cái im ắng phăng phắc, chỉ có ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt hắt lên quần tưởng viên gạch cũ. Xa xa nơi đầu ngõ chó chú Linh tưởng ngồi. Bà Lâm cầm chiếc quạt nhựa quạt phành phạch cho bút nóng, gió quạt thổi tung mấy tờ lịch trên tường. Bà quay sang nhìn chồng rồi cố gắng trấn an. Thôi gần ba đợt sáng rồi. Ông nó đi nghỉ đi. Cứ ngồi như vậy mãi thì cũng không hơn được đâu. À mà sao con bé Thảo đi lâu vậy chứ? Tính ra từ đây về Nam Định cũng chẳng xa xôi gì. Thêm 10 ngày rồi mà cũng không thích nó điện đóm cái gì cả. Hay là để mai tôi gọi cho ông bà thông gia bên đấy. Hối nó về nhà một chuyến. Về rồi hai mẹ con tôi đưa ông lên hàn bệnh viện khám. Chứ nói thế này thì tôi lo Khéo mà chết thật chứ trả đùa Ông Lâm bấy giờ giật mình Vội thẳng thút xua tay Thôi bà Để con bé nó bên đó tìm ít bữa đi Khổ thân nó Chồng mới cưới mà chết sớm thì nghĩ cũng tội Cứ để nó ở với cha mẹ để cho nó khuây khóa Sau này em mình tính tiếp Sợ nó mà về thì bàn thờ chồng ngày nào cũng khói hương Tôi sợ nó lấy tuổi thân tuổi phận Đau lòng Ngay đến đây thì ông Lâm bỗng nhiên cuối gầm mặt xuống, giọng ông lạc cả đi. Bà Lâm im lặng một lúc rồi cũng khẽn cật đầu thở dài. Thảo con dâu của bà vừa mới về làm dâu chưa chọn mấy tháng. Còn chưa kiềm sinh con nối dõi thì đã trở thành quá phụ. Suốt phần con bé long đong nghiệt ngã. Bà Lâm chậm rãi đứa mắt nhìn tin bàn thờ đặt ở giữa, di ảnh của túy con bà trông ngay ngắn. Khuôn mặt là một nụ cười nghiện trẻ chung Nhưng vẫn còn sống đâu đây Ánh đèn thờ hình quả nhót thắt ra Một thứ ánh sáng đỏ quạch Làm cho khuôn mặt trong ảnh Càng trở nên bượt bạt hơn Hai vợ chồng ngồi lặng yên Ở bán nước một hồi thật lâu Tiếng quạt quay đều đều Tiếng côn trùng giả dích Xen lẫn với cả tiếng gió đêm Tất cả hòa vào nhau Thành một thức thanh âm đều đều đến mệt mỏi Không gian bao quanh Một găm màu u ám Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Tầm mở sáng ngày hôm sau Khi mà ngoài vườn còn phủ một lớp sương mỏng trắng đục Bà lâm bật trở dậy Đêm qua bà gần như không chậm mắt được Trong đầu của bà cứ lờn vượn những hình ảnh đầy rời rạc Khuôn mặt của thằng Tuy trong di ảnh Ánh đèn thở đỏ quạch Tiếng chó chu kéo dài Cả người của bà sớm đã mệt mỏi Nhưng nghĩ đến chồng đang ốm yếu trong buồn Bà lại gắn gượng ngồi dậy Bà lén bước xuống giường sợ lầm cho trộm tỉnh giấc Nhưng ông Lâm vốn đã nằm trần chập từ canh tư Mắt mở chừng chừng nhìn tên trần nhà Chỉ giao vờ nhắm khi nghe tiếng động lạ Bà Lâm lục tụng và trong buồng lấy ra một lần cối đất sườn quay Kiểm tra lại mấy sấp tiền lẻ rồi bước ra ngoài Trước khi đi bà còn ngoái đầu lại rồi dặn Từ đã chợ mua ít đồ thắp hương Ông đang bệnh thì nằm đó đừng có dậy sớm Sợ nó còn nhiều lắm chung do là nguy đó Nằm nghỉ đi nha tôi đi một lát tôi về Ông Lâm bằm mửa trong cổng họng mà không đáp Bà Lâm thở dài khép cửa cài thên cẩn thận Rồi khuất dần trong màn xương sớm Ngay khi tiếng bước chân của vợ vừa mất hẳn ngoài ngõ Ông liền bật dậy Ông với tay bật lại ngọn đèn trên trần Mà vợ mình vừa tắt đi lúc trước Không biết từ bao giờ ông Lâm bắt đầu sợ bóng tối Chỉ cần ánh đèn chập chuồn Hay một cốc phòng chìm trong bóng đêm Ông thấy như có thứ gì đó đang rình dập mình Ông giỡn lưng và đầu giường Kéo chăn phủ ngang bụng Rồi đưa ánh mắt mở đục đào quanh trong căn buồng Mọi thứ chức đắm mắt của ông vẫn như cũ Chiếc tủ gỗ đặt sát tường Bàn thờ gia tiên kia ở ngoài gian Kề vọng mắc ngang góc phòng dùng để nằm nghỉ trưa Thế nhưng trong mắt của ông căn phòng quen thuộc đó Bỗng trở nên rộng rãi Trống trải đến lạ thường Bất thình linh từ đầu làng xa xăm Vọng lại thanh ẩm lạ ban đầu chỉ là một âm điệu nhỏ, nhưng tiếng gió rít qua bờ tre càng lúc càng rõ. Rồi ngay đầu ngõ bỗng có tiếng chó chu vang lên, tiếng chu không dồn dập mà nó rồi rả. Mỗi tiếng vang lên đều có một độ ngân rất sâu. Rồi lúc ấy đã hơn 5 giờ sáng, nhưng vì màn sương dày còn bao phủ nên trời vẫn còn mờ tối. Dân gian thường bảo chó chu lúc rạng sáng là điểm xấu, là khi âm khí chưa tan hết mà quỷ còn lẩn khuất trên đường làng. Mới nghĩ đến đó ông Lâm đã nuốt khanh trong cổ họng. Ngày lúc đó thì bóng đèn trên trần nhà trước thắt phát ra tiếng tạch tạch khô khốc. Ánh sáng lúc bừng lên lúc lại rụp xuống khiến căn phòng giữ vật tranh tốn tranh sáng. Bóng đồ đạc đồ dài méo mó như những hình thủ sống dậy trên tường. Ông Lâm hoảng hút thu mình lại hai tay bấu chặt mép chăn mặt láo liên nhìn khắp căn phòng. Quả tim sau ngực áo đập rụn rập đến mức lòng ngực đau nhói Đột nhiên một cơn gió lạnh thấp tới đem theo một làn hơi ẩm ướt và một mùi thối nồng nặng. Thêm mùi kinh tầm sọc thẳng vào mũi, khiến cho ông nôn khan lên vài tiếng. Trong không gian mà quái đó ông lầm bỗng nghe thêm một thanh âm rất lạ. Thế thanh âm chầm đục khô khốc, vang lên điều đều nhà ai đó đang gó nhẹ và nền gạch. Tay chân cũng bắt đầu run lên cầm cập, mồ hôi lạnh tố ra ướt đẫm cả lưng áo. Lấy hết can đảm con xuất lại. Ông Lâm khiếp hãi nhìn về phía cấp phòng cái vóng ông vẫn nằm Sau bức cơm trưa trùng xuống Sợi dây võng căng ra Khẽ đung đưa sự chuyển động đó không mạnh Cảnh như chỉ đủ để cho người tinh mắt nhận ra Hẹn như có ai đó vừa nằm xuống Rồi đứng dậy Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cho ông lầm hoa hốc miệng Còn hồng khô cứng không thốt ra được lời nào Cả người của ông bấy giờ Co dúng lại Lưng áp sát vào thành giường Mắt chừng chừng không rời cái vóng Một lúc sau thì cái võng từ từ đứng im Rồi dây võng căng dài trở về vị trí cũ Không gian im lặng chết chấp Ông lầm lúc bấy giờ Mới dám đưa tay lên ngực thẳng hắt ra một hơi thật mạnh Cả người của ông buồn ruột Như vừa trải qua một cơn ác mộng giữa ban ngày Ông tự nhủ có lẽ Mình hoa mắt vì thiếu ngủ Nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp trấn an, đầu óc Thiếu bất thành lĩnh ngay sát bên cửa sổ Cạnh giường vang lên một tràng thanh âm dinh giết Tiếng động đó hệt như tiếng móng tay cào vột kính từng nhịp kèn kết. Thành ầm đó rõ ràng đến mức làm ra đầu của ông tê dài. Xong lưng của ông lạnh thoát, ông lầm kinh hãi hét lớn. Theo phản xạ tự nhiên đông lật tung tấm chân mỏng nhảy khỏi giường. Rồi kinh như vậy lao thục mạng ra mở cửa. Ông vừa chạy vượt thở sốc, đầu óc của ông trở nên thật trống rỗng. Một đi nghĩ duy nhất còn tồn tại, phải thoát khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nhưng đúng lúc hai cánh cửa chính vừa được mở ra Giữa mênh mông màn xương của tiết trời tháng tư Trước khi sân gạch rộng thanh thăng bỗng có một bóng đen từ đầu vút tới Động tác nhanh đến mức ông Lâm chỉ kịp hoàng thẹt sợ và thét lên Ông thụm người xuống hai tay chống xuống đất Mắt trượn trừng, biển há ra không phát ra được tiếng nào Một luồng ấm nóng bỗng nhìn chào dân nơi hạ thân cái đúng quần ướt sũng lúc nào không hay Phải mất mấy giây sau ông Lâm mới định thần lại được đôi chút Trước mặt của ông không phải ma quỷ gì Mà là một con mèo to đen bằng con chó nhỏ Bỏ lông đánh nhánh trên thần của nó dựng ngược Đôi mắt vàng khẽ nhìn ông chăm chăm không chớp Con mèo đứng im vài giây rồi nghe răng Họng phát ra một tính cầm rất khẽ trong cổ họng Ông Lâm bấy giờ lắp bắp Đừng, đừng Con mèo đèn bỗng lào vụt lại Ông Lâm hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng vội đưa tay của loạn xạ, thế nhưng con mèo không hề cắn, không vồ, nó chỉ lướt sát người của ông rồi nhảy lên trên bậc thềm, quay đầu nhìn ông lần cuối. Trong khoảnh khắc ông Lâm thề rằng thứ mình nhìn thấy trong đôi mắt con mèo đen kia là một cái nhìn rất giống mắt người. Ánh nhìn đó không thể nào là của loài vật. Con mèo kêu thét lên một tiếng thật chói tai. Đoàn quay đầu phóng quang hàng rào rồi biến mất trong màn xương Ông lầm ngồi bệt xuống giữa sân gạch lạnh Họng hồn hền thở dốc Mà thân thể không ngừng run lên Tiếng cho chung ngoài ngõ lại văng lên Lần này nghe gần hơn và ruột dập hơn Ở đâu đó trong căn nhà lại có tiếng cổng khe khe văng lên Như ai đó vừa đặt chân xuống nền gạch Ông lầm ngồi chết lặng giữa sân gạch một hồi lâu rồi mới gắn cượng đứng dậy Hai chân của ông run dày đầu óc quay cuồng Mồ hôi lạnh toát tú ra khắp người Con mèo đen đẹp biến mất Chỉ còn lại một làn sưng mỏng lở lững Ánh sáng bàn mài yếu ớt Bắt đầu lên qua mái ngói Nhưng không đủ xua đi Cái lạnh đang ngấm vào da thịt của ông Tiếng cho chú ngoài ngọ Đã giất thay vào đó là một thứ im lặng nặng nề Ông lầm vịn tay vào bậc thềm Lào đào lê tưởng bức nặng nhọc Đi vào trong nhà Cánh cửa gỗ ghép hở Bạn lề lê kêu lên Cót kết một tiếng rất nhỏ Nhưng trong tay của ông Lại vang lên như là một tiếng sấm nổ vậy Ông giật mình quay ngoắt lại đằng sau Tìm thoát lên đến tận cổ ngọm Nhưng sân nhà vẫn trống trơn Không có một bóng người Nhưng khi vừa quay đầu vào thêm một lần nữa Thì bỗng nhiên ông cưỡng lại Đập vào con mắt lạc vía của ông Ngay trên nền cây qua trước cửa Tại lúc nào đã có một phít nước loàng loáng Âu Lâm khẳng định đó không phải là vệt nước mưa Vì đêm qua trời hanh hao cột không phải nước từ bình trà chảy xuống. Vệt nước đó kéo dài thành từng dấu, rõ ràng là dấu chân người. Ông Lâm u ớ cẳng mắt, những dấu chân in hằn trên nền gạch ấy lom nom khá là gãy guộc, gót chân nhọn hoắt. Mỗi dấu chân đều ướt đẫm như thể là người bước đi vừa mới ngần lên từ một nơi rất sâu rất lạnh. Cổ họng của ông thêm một lần khô rát. Đứng trên chân một lúc thật lâu, ông rắng mặt xuống nền nhà. Trong đầu công nghệ lên đủ thức suy nghĩ rối loạn Nhưng không có ý nghĩ nào đủ hợp lý Để ông tự trấn ăn rằng Đây chỉ là trò đùa của giác quan Điều kỳ quái hơn cả là dấu chân đó Không chỉ có một hướng Gót chân quay ra ngoài Và không hề có dấu quay lại Một phần trong thâm tâm của ông gạo thết Bảo phải chạy ngay Phải lao ra khỏi căn nhà này Thế nhưng một phần khác cảm giác tò mò Phó lẫn sợ hãi Lại khiến ông không thể rời mắt khỏi những dấu chân kia Sao cổng ông Lâm run dậy bước theo. Mỗi bước chân của ông nặng nề như đặt đeo đá. Tiếng dép cọ vào nền gạch nghe sóc một một trong không gian tĩnh lặng. Dấu chân ướt kéo dài từ cửa chính bằng ngang qua phòng khách, ngang qua bàn thờ gia tiên. Khi đi ngang qua bàn thờ ông Lâm bỗng thấy tìm của mình thất lại. Bởi ngay trước bàn thờ có một dấu chân khác lớn hơn những dấu chân còn lại. Yên trọng trên nền gạch như kẻ kia đất từng ở lại đó rất lâu. Ông Lâm không dám ngừng mặt lên nhìn di ảnh. Ông sợ phải đối diện với ánh mắt trong những tấm hình ấy. Dấu chân tiếp tục dẫn vào trong hành lang bên phải. Hành lang này dẫn đến các phòng ngủ ở tầng 1. Mỗi bước đi ông lại thấy không khí lại càng lạnh dần. Mùi ấm mốc tanh tươi lúc nãy lại thoảng thoảng. Cuối cùng thì ông bằng hoàng nhận ra cái dấu chân đó đang dẫn thẳng tới phòng ngủ của con trẻ mình. Quả tim trong lồng ngực của ông lầm như bị ai đó bóp chặt. Từ ngày túy chết thảo vì quá đau buồn nên đang dọn sang phòng khác để ăn ngủ. Căn phòng của cả hai vợ chồng từ nay đã bị khóa kín. Chìa khóa bà Lâm cất đi đâu, còn ông Lâm thì chưa từng bước vào kể từ hôm dọn bàn thờ. Trong lòng của ông căn phòng đó giống như một vùng cấm, một nơi mà chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cho ngực của ông đau nhói. Nhưng bây giờ đây trước cắm mắt trợn tròn của ông, cánh cửa của căn phòng đó đang hé mả. Một khẽ hở hé ra để lộ ra không gian bên trong tối on Và dấu chân ướt lại dừng ngay ở trước ngưỡng cửa Cảnh đường ma quái này khiến trông lầm chết lặng Hai tay của ông như là ủ đi Chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập dồn dập Cả người của ông bất sắc lệnh thoát Lòng tay dựng đứng và như có một màn lực vô hình thúc đẩy Khiến ông tiến lại Run dày đặt tay lên cánh cửa gỗ Tiếng bản lề giết đi một tiếng kết ruộn người Gần như ngay lập tức thương mùi hôi thốt rộng thẳng vào mặt ông. Không phải là mùi ẩm mốc bình thường, Mà là một mùi khắm của thịt thối, Mùi tanh của máu mổ, Còn một thứ gì đó đã chết, Nhưng chê chịu tan đi. Ông Lâm lập tức chóng vắng, Phải viện tay vào khung cửa để khỏi ngã. Ánh sáng tường hành lăng hắt vào trong phòng đủ để trông nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chiếc giường nơi khi xưa túy nằm vẫn còn đó, Chân màn xếp gọn gàng, Trên bản gỗ kề sát cửa sổ đóng kín Vài cuốn sách mở giờ đều đang phủ bụi Mọi thứ đều yên nguyên Hoặc trừ bóng người đang đứng quay lưng lại giữ phòng Bóng người đó đứng im bất động Thân này gầy gò hai vai rũ xuống như là gánh theo một sức nặng Trên người của kẻ đó mặc chiếc áo sư mi mà ông Lâm nhận ra Ngày chính là chiếc áo tuyết đang mặc hôm cuối cùng về nhà Và đáo lúc này súng nước Từng dọn nhỏ xuống nền nhà tạo thành những việc loang lộ Tuy... Ông Lâm bật thốt giọng run dày Bóng người từ từ quanh đầu lại Quả ánh sáng lù mù hắt tới Ông Lâm thiếu rõ khuôn mặt trắng bạch Da rẻ tái nhuột Đôi mắt trúng sâu Nước từ từ nhỏ xuống dọc theo sống mũi Miệng cái bóng đang hé ra Thì còn ngọng phát ra một thanh âm u uất Nhưng âm lượng rất lớn Lớn đến độ mà ông Lâm cảm thấy hai tay của mình như muốn nổ tung Bố trả lại cho con Ông Lâm hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Ngay lúc ấy tổng mồ trên trần nhà bỗng có một bóng người khác xa xuống. Thân thể đổ ập xuống về phía của ông Lâm. Một cánh tay lạnh ngắt trộm đi vai của ông. Trong khi tính gào của cái bóng trong phòng vẫn còn đang dít lên. Trả lại, trả lại cho con. Ông Lâm không biết gì nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Thúc ép ông cuốn quần ngất mạnh cánh tay kia rồi cắm đầu bỏ chạy. Ông Lâm lao ra khỏi phòng Ngã rú rủi xuống hành lang rồi bật dậy chạy như điên về cửa chính Sau lưng của ông tiếng nước nhỏ tong tong sẽ lẫn tiếng riêng rỉ vang lên Kéo theo sau đó là tiếng kéo lề nặng nề Bố trả lại cho con Ông Lâm thét lên một tiếng thất thanh rồi đập cửa tung ra ngoài cửa Đôi chân cuốn cuồng trở nên nền gạch ướt Khiến cho ông ngã sấp mạch xuống đất Nhưng vẫn cố gắng bỏ dậy Khiếp đàm thục mạng chạy ra ngoài Trong đầu của lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ Phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức mãi một lúc sau bà Lâm mới lật đật sách làn về tức cầm Và đặt chân vào trong sân thì bà đã xứng người Giữa khoảng gạch loang lổ nắng sớm Bà thấy chồng của mình đang ngồi bệt xuống đất Lưng cầm lại đầu gục thấp Hai tay ôm chặt lấy một vật gì đó vào ngực Từ tay của ông một dòng máu nhỏ tòng tòng xuống nền sân, loạn ra thành một khoảng đỏ sẫm. Bà lầm bấy giờ hoàng hút đính rụng rời chân tay, cái làn trong tay dưới đánh bề kiến cho nhằng đèn trầu cau vòng vãi tùng tué. Trời đất ơi, ông làm sao thế này hả ông? Làm sao mà lại bị thương chảy máu thế này? Bà hoàng hút lào tới quỷ sụp xuống bên trầm, run dậy tôm lấy cánh tay ông mà rằng ra. Trong khoảnh khắc ấy tim của bà như lặng ngừng đập, Vì thế nằm gọn trong vòng tay chồng bà không phải máu từ vết thương như bà thầm đoán, mà chỉ là một con mèo đen. Con mèo nằm nghẹo cổ đầu bị bẻ quạt sang bên một cách dị dàng. Hai mắt trượn trừng trọng trắng lộ rõ, như còn chưa kịp khép lại trước khi chết. Từ khoa miệng nó, một dòng máu đỏ thẫm vẫn còn dị ra. chảy xuống đúng quần ông Lâm, hòa lẫn với mùi khai khai nồng nặc, khiến cho bà Lâm lượm giọng nôn khàn. Phải đến lúc mà ông lầm mới sực tỉnh ông giật mình buông thóng tay ra, giọng nói bật lên vội vã. Từng lời lộn xổ như là người đang cuốn cuồng thanh minh. Bà về rồi đây à? Tôi không sao đâu. Giờ này bảo vừa đi tôi mệt quá tôi nằm thiếp đi một lát. Đang ngủ thì con mèo đen này nó kêu in ngòi cứ chạy dầm dầm lên cái mái. Tôi đợi mãi mà nó không có chịu đi. tôi quá cho nên tôi phải bắt nó bẻ cổ nó vậy. Dòng của ông chợt nhìn khẩn khan, cứ một mạch không dừng lại, dường chỉ cần im lặng một giây là có thứ gì đó sẽ tràn ra theo. Bà Lâm cũng mày ánh mắt lộ rõ vẻ bán tín bán nghi, về làm vợ ông đã 30 năm, hơn nãy hết bẩm biết rõ tính chồng của mình. Ông Lâm tuy tính tình khô khan, nhưng từ trước đến nay rất kinh kỵ việc sát sinh, nhất là chó mèo. Ngày trước có con mèo nhà bị xe cán chết ngoài ngõ, chính tay ông còn đem chôn cất tử tế. Rồi thắp cho nó kẻ nén nhang. về mà giờ đây ông lại có thể ra tay để bẻ gãy cổ một con mèo hoang đến chết. Ngắm đi ngắm lại, bà Lâm thích chồng mình nói cũng không hẳn là vô lý. Con mèo đen này mấy hôm nay quả thật khiến cả căn nhà mất ăn mất ngủ. Đêm nào nó cũng kêu gào lên những tiếng não nề Tiếng kêu vừa như động đực vừa như trẻ con khóc lạc hơi. Chẳng những vậy mà con quái thai này còn cào lên mái tôn tầng thượng. Đưa tiếng sắt cào giít lên chàn chát. Vọng lại trong đêm khuya nghe đến ruột người. Con mèo đen đó rất là danh ma. Lần nào bạn đặt bẫy nó cũng tránh được. Lần nào bà cất công dình bắt là vèo cái nó đã biến mất. Con mèo gầy nhẳng đói ăn làm vậy mà lanh lẹ như gió. Cứ thoát ẩn thoát thiện. Nhưng là hiểu hết mọi mưu tính của con người. Nhưng có một điều bà Lâm cảm thấy hơi lạ. Đây là giống mèo hoang dù gầy sư như sắc mướp nhưng mà tính vốn dữ dằn. Dẫu thân mình có còm cõi thì sức lực cũng hơn mèo nhà gấp mấy lần. Chưa kể tới những cái móng vút sắc lẻm và răng nanh nhọn hoắt. Chỉ cần túng chúng đã y như rằng bị nó cào cho tué máu, cánh cho rách xa. Vậy mà ông Lâm chồng bà đang ốm chân tay run dày. Có thể lại tay không bắt được nó rồi bè cổ nó một cách gọn gẽ như vậy. bản định thần nhìn kỹ thì trên người ông ngoài vết sức mờ thì chẳng có dấu hiệu nào. Cái nghĩ đó khiến cho sống lưng của bà Lâm lệch bút Thế nhưng cũng từ giây phút ấy Trong lòng của bà lần khuất một cảm giác bất an khó gọi tin Như thế con mèo đen kia dù đã chết Nhưng mà để lại trong ngôi nhà này Một thứ gì đó chưa có chịu buông Thôi ông à Phải lấy quần áo đi tắm Để tôi tôi đem nó đi chôn Ông Lâm thất sắc cảm mờ rồi lào đào tín vào trong nhà Bà Lâm đứng lặng một hồi lâu Nhìn đến cuộc trông khuất dần trong nhà mà tim vẫn đập thịch. Sau những phút giật mình trước xác con mèo, chồng bằng một lúc bò cúi xuống cẩn trọng nhất xác của con mèo linh tay. Cơ thể còn nóng mềm nhũn lạnh ngắt, nhưng đôi mắt vàng ươn ướt vẫn mở tròn, với chồng trắng lộ rõ đăm đăm nhìn về hướng chồng bà vừa đi. Làn khí lạnh phát ra từ cơ thể con mèo hòa cùng mùi máu tanh khiến cho bà run rẩy. Bà Lâm đem con mèo về phía mảnh vườn trước. Nơi có cái ao tù quanh năm nước đục, bà quyết định chôn nó ở đây. Ném sát con mèo lên nền đất, bà lâm mau mải trở vào bếp, rồi rất nhanh quay trở lại với một cây sẻng cán dài. Tầng nhát sẻng cắm xuống đất, vừa đào được một lúc thì bàn tay cờ bà bỗng nhiên dựng lại. Chiếc sẻng chạm vào một thứ gì đó mềm mà lại cứng. Bà hoang mang ném sẻng qua một bên rồi cuối người xuống dùng tay chân để bới. Nhưng chung quanh chỉ là đất mềm Hoàn toàn không thấy gì khác Bà cố gắng hít thơi thật sâu Cố gắng giữ bình tĩnh Mùi tanh tười từ sát con mèo bốc lên nồng nạc Đến mức bà muốn nôn Lúc rồi nhặn cũng đã Kéo bầy bay vo ve ở chung quanh đó Không dám chậm chẽ Bà vội vàng đặt sát con mèo xuống hố Rồi lấp đất thật nhanh Sau khi lấp đất xong Bà Lâm còn cố ý đặt những khóm hoa chung quanh Để xuôi đi những gì vừa diễn ra Nhưng mà lòng của bà vẫn còn ám mạnh bởi đôi mắt vàng ướt ướt của con mèo. Như thế là nó vẫn còn đang dõi theo mọi hành động của bà. Vẫn còn chất chứa sự thù hành lẫn oan, giận âm ị. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà rào chân tiến ra bể nước mưa rửa giấy mà quay lòng cứ chất chứa bao tâm sự. Ngày hôm đó chơi qua chẳng có gì lạ, chỉ có điều ban ngày ông Lâm ngăn ngủ rất khỏe nhưng cứ đêm đến là tỏ ra lo sợ. Nếu sợ hãi vô hình làm cho ông nhơ hóa thành người khác, chẳng mang thiết tha bất cứ điều gì. Già tuy còn sống, ông Lâm có buồn thú vui khó bỏ, tên lẫn đi đánh tổ tôm. Mưa nắng thế nào cũng phải gầy sòng với đám bạn đồng niên Vậy mà tới nay cái thú đó, ông cũng đã bỏ hẳn thậm chí đêm đến đi vệ sinh còn bắt vợ đi cùng. Cho tới hai đêm sau, thời gian lúc đó đổ về tầm nửa đêm, bà Lâm thiêm thiếp trong giấc ngủ chập trường. Thế như bị ai đó đôi tuột khỏi giấc mộng một làn gió lạnh bút không biết từ đâu lùa thẳng vào cổ áo bà Luồng âm phong đó chắn lên ra đầu của bà làm bút đứng tận ốc Cái lạnh đó không giống gió đêm bà thường thấy Mà là thứ lạnh ẩm nặng nề Như hơi thở của con vật gì đó cây sắt sâu lưng Có ai là Cái mùa này làm gì có gió lạnh vậy chứ? Đến đờ quay sang bên cạnh bà cầm mừng nhận ra Đêm nay chồng mình đã có thể ăn giấc Hương mặt của ông Lâm quay nghiêng về phía tường Cảm lông mày cau lại Trông như đang bị một giấc mơ nặng nề đè lên ngực Bà Lâm nhìn chồng một lúc Trong lòng dâng đến một cảm giác trống trải Căn buồn ngủ đêm nay bỗng như rộng ra Tối hơn yên tĩnh đến mức Nghe rõ cả tiếng tim của mình đập trong lòng ngực Bà Lâm trần chọc một hồi Nhưng không sao chụp mắt cổ hồng của bà trở nên khô rát Đầu óc nặng chữ Trong một cảm giác lạ lẫm chẳng thể gọi tin Bà chống tay ngồi dậy vừa đặt chân xuống đền gạch Thì từ gian nhà ngoài vọng vào một tiếng cót két rất khẽ Như ai đó vừa hét mở cửa Ngay tiếng đồng nhẹ đến mức nếu như không đang tỉnh táo Chắc hẳn bà đã cho là mình nghe nhầm Bà Lâm nhú mày bước ra ngoài Ánh đèn tim vừa được vặn lên Ánh sáng trắng xanh soi rõ Chiếc bản gỗ giữa nhà Ngay chính giữa mặt bản Từ lúc nào bà Lâm đã thấy có một chiếc khăn mặt đặt sẵn Mới thấy cái khăn này bà Lâm cượng lại Trước khăn đang ngảm màu vàng ố cũ kỹ Chính dưỡng loang ra một vết ố sậm Trông như là vết nước lâu ngày còn ám lại Trong nhà này bà Lâm không nhớ có ai dùng trước khăn ấy Bà bước tới do dự một nhịp rồi đưa tay cầm lên Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào lúc vài ẩm lạnh Bên tay của bà vang lên một tiếng thở dài khô khấp Thành ẩm đó vang lên rất gần Hết như là phát ra từ căn buồng nhỏ phía trong Căn buồng đã khóa kín gần 6 tháng nay Kể từ ngày thằng Tuy con trai của bà chút hơi thở cuối cùng. Từ đó đến giờ gian phòng ấy chưa từng được mở ra. Con dâu của bà đang dọn sang căn nhà ngang. Ngay cả ông bà cũng không ai bén mảng tới. Một cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc xuống lưng. Bà lầm đứng chết chân, ti tay xích chặt chiếc khăn. Tiếng thở dài vang lên một lần nữa. Âm điệu lần này rõ hơn nặng nề hơn như là kéo lê từ cổ họng của một người đang kiệt quệ. Không hiểu sao giây phút đó bà Lâm không hề bỏ chạy. Một thứ màn lực vô hình nào đó chậm rãi nhưng kiên quyết để bà quay người lại. Bà lặng lẽ cúi xuống chiếc tủ nhỏ dưới gầm bàn thờ. Xuân dày thỏ tay mò vào bên trong. Nơi bà đã giấu chìa khóa đó gần 6 tháng trời. Chìa khóa căn buồn của con trai. Ở bên ngoài bỗng có bà tiếng cú mèo gạo lên thê lương xếp toàn cả màn đêm. Thầy ngầm rồi vào căn nhà chống trải ngay như là tiếng gọi chết chóc Bà Lâm vô thức nhìn ra, khoảng sân trước vẫn chìm trong một cam màu đen đặc. Lấy hết can đảm bà Lâm chụp lấy, cầm lấy cây đèn pin, chậm chậm tiến lại căn phòng đã đóng kín. Xuân dày, chai chiều khóa vào ổ, bà Lâm cắn răng vận mạnh. ở khóa phát ra một tiếng cạch khô khấp. Hai kính cửa gỗ từ từ được mở ra, nặng nề như ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Khẩu khí trông quanh bà bóng nặng chữ đặc quánh như sắp có dòng bão. Bà lầm hít một hơi thật sâu dưỡng tiến vào Anh đèn pin dọn lên cái giường cũ với tấm khăn chảy nhăn nhúm Nơi thằng Tuy từng nằm đó để chờ cho vào hòm Cây gối vẫn còn đó, hóm sâu như là một vệt vừa mới có người nằm xuống Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đến ruột người Như thế thời gian trong căn phòng này đã bị ai đó cố tình giữ lại Ngọn đèn pin trong tay cờ bà bóng nhiên rung lên bẩn bật Ánh sáng méo mó ngắt những cái bóng đen dị dạng bỏ lên trên tường, chập trốn như là đang cửa quẩy. Đột nhiên một luồng gió lạnh quất ngang qua cửa sổ. Còn đèn pin vụt thắt, bóng tự lập xuống ngay lập tức. Tim của bà Lâm thoát lại. Lần đầu tiên trong đời bà nhận ra mình đang sợ. Sẽ đến mức hai đầu gối mềm nhũn. Còn hồng nghẹn ứ không kêu nổi lên một tiếng. Ngày lúc ấy, từ hông nhà bóng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm. Nhà ai đó đang cố tình bước đi gión rén Bà Lâm quay người định chạy ra ngoài Đồng lúc đó trên tầng mái thượng bỗng rội xuống một thanh âm rầm ẩm dữ dội Tiếng và đậm liên hồi nặng nề như có thứ gì đó đang điên cuồng đập phá mái tôn Muốn xếp toàn mái tôn để lao xuống Bà Lâm hoảng loạn quyền bẵng đi giăn phòng sâu lưng kinh như vậy cắm đầu mà lao lên cầu thang Tiếng và đập mỗi lúc càng ồn ào Ngay khi bà vừa lao lên được trên tầng 2 tiếng đồng ầm ẩm khi bóng biến thành những tiếng mèo kêu ré tay. Thành ẩm khiến cho toàn thân của bà run dậy. Bà lầm nghiến răng, chửi thể tay chụp lấy một cây trồi nằm gần đó lao thẳng lên tầng thượng. Cút ngay! Căn trồi trọng mạnh vào từng mái tôn rầm rầm Tiếng mèo gào trên mái tôn kia đã biến mất. Thậm chí là cả tiếng gió vận vũ bàn nãy cũng chẳng còn vang lên. Bà lầm bấy giờ lấy nghít căn đầm Mà tung cánh cửa dẫn lên trên sân thượng Ánh mắt vừa rõ ra Thì bà chết lặng Khi thấy một con mèo đen với cặp mắt màu vàng đồng Đang đứng đó chăm chăm để nhìn bà Rồi chỉ trong trước mắt Con mèo ma quái ấy bỗng phóng vụt Xuống khoảng sân trước Thân thể của nó như một bóng ma Lăn ngay vào trong màn đêm đằng quánh Nhanh đến mức Bà chỉ thấy một vệt đen xé gió Là biến đi như chưa từng tồn tại Cổ hồng của bà Lâm bấy giờ khô sát, hoảng loạn khi thấy con mèo đó chính là con mèo mà chồng bà đã vặn cô chết và chính tay bà đã đem đi trốn cách đêm hai đêm. Không, không phải là con mèo đen đó đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nó vẫn còn sống hay là lại có một con mèo nào khác? Lời vừa nói ra làm cho bà hoài nghi chính nhãn quan của mình cái cổ con mèo đang gãy ngoặt. Tôi chỉ buồn thẳng Thân thể mềm hoạt với máu me bê bết như vậy Thì chắc chắn là nó đã chết Vậy thì con mèo vừa rồi Với tính kêu vằng văng đó là sao Lẽ nào cùng một thứ gì đó Bị ép trở lại từ cõi chết Bàn tay bà vẫn vô thức nện mạnh Cán trội xuống đất Từng tiếng bộp bộp văng lên Như là để trấn An chính mình Như thế chỉ cần có mạnh hơn Thì nó sợ sẽ tan đi Một lúc sau khi mà cánh tay đánh mỏi Như bà mới dừng lại Tiếng mèo kêu trong đêm vắng cũng im bặt một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng hiu hiu lùa qua mái nghìn tầng thượng, thổi lên những thanh âm rợn rợn như là tiếng thở dài trong đêm. Bà Lâm thở phồng một cái thật dài, cảm giác như vừa thoát khỏi một tai ương nào đó. Bà thu cắn trở lại, đóng chặt cửa sân thượng rồi lần từng bước xuống cầu thang. Bà đi rất chậm mắt đảo liên hồi như đang dò xét từng góc tối. Lo sợ con mèo hoang kia đã chui vào đâu đó vẫn đang ẩn nấp cho thời cư. Khi chắc chắn không có điều gì bất thường, mà mới dám thở nhẹ. Nhưng đúng lúc đó trong lòng của bà bóng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Một linh tính mơ hồ nhưng mạnh mẽ như có ai đó ghé sát tay thì thầm. Bà đi nghĩ lé lên. Cái ủ đất. Chỉ kìm suy nghĩ gì thêm, đôi chân của bà tự động bước nhanh ra ngoài. Rồi không hiểu sức lực ở đâu bà loạn trọ chạy ra khỏi nhà nàoo thẳng ra khu vườn nơi có cái ủ nhỏ nằm lặng lẽ dây gốc cây khí cho bà vừa chôn sắc con mèo đen cách đây hay hôm vợ tới nơi thìa bà Lâm áác khẩu chết ngày tại trận hai đầu gối cậu bà vô thức quỷ xuống cả cây thân người đang quỷ mộp trước cảnh tượng trước mắt cái ủ đất nơi bà đất chồng đèn lên một hóm hoa nên đã bị phát tung Lộ ra một cái lỗ đen ngòm há miệng Như là hang ổ của một thứ gì đó Không thuộc về dương thế Cái lỗ vừa vặn đến rợn người Vừa khít thân con mèo đen chui lên Quanh miệng hố đất đá Đã bị đào xới một cách tùng tué Góng hoa bật gốc nằm chưa ra một bên Quanh đó có những vệt máu sẫm màu kéo dài Vương vãi trên nền đất Như bị một con vật gì đó lê đi trong đầu đớn Theo những vệt máu ấy Giáo tích dẫn thẳng tới gốc cây khế cổ thụ bên nhà Nét bóng tối tụ lại dày đặc hơn. Một con mèo với cái cổ gãy gập. Hai mắt lồi tướng máu chảy nhiều đến vậy. Mà vẫn có thể đội mồ sống dậy sao. Ý nghĩ đó khiến cho bà Lâm lạnh toát. Tìm đập loạn xạ đầu óc quen cuồng. Nếu bà không nhầm thì tiếng động đó trên mái tôn khi nãy. Chính là do nó gây nên. Không thể là con mèo nào khác. Bà Lâm thất thần hồi lâu mồ hôi túa ra như tắm thấm ướt cả lưng áo. Một nốt sợ hãi nguyên thủy dâng lên bóp nghẹt lồng ngực của bà. Bà không dám đứng lâu thêm giây nào nữa trước cái huyệt mộ ấy. Bà quay người chạy thục mạng vào nhà, khiếp đảm đóng sầm cửa lại. Lưng dựa chần vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Ngực cầu bà phập phồng miệng hát ra, hớp đi không khí. Trong khi quạt tim ruồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong lúc đang cố gắng chấn tĩnh, đôi mắt của bà chậm rãi mở to dù trượn chừng Trên bàn thờ gia tiên con mèo đen đang ngồi đó, Thật nó quay về buồn ngủ của chồng bà, những cái đầu thì nghẹo hẳn về phía sau. Cò vạn gặp một cách phi tự nhiên. Bà Lâm chỉ kịp bật ra một tiếng kêu thẳng thút thì ngã quỷ xuống nền nhà. con mèo đen rét đi một tiếng chói tai rồi phóng vụt qua cửa sổ biến mất. Bà Lâm khiếp đảm ngất liệm. Khi tỉnh lại bà ú ước nhẫn rằng mình vẫn còn đang nằm trên giường. Ở bên cạnh ông Lâm nằm đó, còn họng vẫn phát ra những tiếng lầm bầm khó chịu. Bà Lâm hoàng loạn ngồi bật dậy toàn thân run dày mà tấm lưng ướt đấm cả mồ hôi. Phải mất một lúc lật lâu sau thì bà mới nhận ra tất cả chỉ là mộng mị Nhưng mà dù là mơ thì hình ảnh con mèo với cái cổ gãy ngoặt 180 độ, cũng đôi mắt đỏ như than nồng, vẫn ấm ảnh bà đến từ giải Ngồi thất thần một lúc mà nữ hoàng sợ trong cơn ác mộng vẫn không vơi. Ở bên cạnh ông Lâm vẫn còn đang làm nhảm như người gặp mộng du. Thành ban đầu chẳng làm cho bà mày mây khó chịu. Thế nhưng càng về sau thì càng khiến cho bà bứt xứt, nhịp tim đập nhanh hơn từng nhịp. Bà lầm không chịu nổi nữa. Bà lặng lẽ trở ra gian ngoài giường hạ mình ngồi xuống chức bàn gỗ. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối để cố gắng xua đi một cảm giác nặng nề. Ngồi một lúc thật lâu thì bà phần nào bình tâm trở lại. Thêm việc đám muỗi buộc quanh cắn rắt cả da thịt, bà miễn cưỡng đứng dậy trầm quen lại buồn ngủ vào bước tới ngưỡng c cửa bàn chân của bà trật lại hai tay của bà như là ù đi qua tìm như đầm bị ai đón bóp mạnh bởi lẽ từ trong buồn vọng ra những thành âm răngr khổ khớp thứ âm thanh giống như tiếng xương cốt đã bị bẻ gãy rồi bị nghiền h từng chút trong bóng tối bàn tay của bà lâm run lên bẩn bật cảm giác kinh hoàng buồn lần nữa ùa về bàn bím thở lấy hết can mà hết tính cửa gỗ Lại thận trọng mở một khe vượt đủ. Ngay trong khoảnh khắc đó một tiếng rú kinh hoàng bóp nghẹt nơi cổ họng của bà. Sát bên giường ngay cảnh nơi chồng đang ngủ, tới lúc nào có một thân ảnh đang ngồi. Cái đó khoác trên mình bộ quần áo rách nát, và áo dính thứ gì đó đen đen. Cái đầu gục xuống lưng quay về cửa. Cái bóng đó đang gặm nhấm một thứ gì đó lui côi, xảy sự như con thú đói lâu ngày. Thứ thanh âm rắc rắc văng lên không ngừng phát ra Như một khúc nhạc ruông hồn đều đặn Bà Lâm cố gắng căng mắt nhìn hơn Thì trong tay kẻ đó là một vật gì mềm nhũn Như là tấm da lớn dày và sẫm màu bất chợt những tiềm áo vun lên loang lộ lên vết tường Tiếng nhai rào ráo vang lên gió muộn một Hẹn như là tiếng loài chuột đang nhai gạo trong đêm Rồi khoảnh khắc khiến cho bà Lâm gần như tắt thở Khi thân ảnh ấy vung tay mạnh Ném phịch từ miệng mình một con chuột Một con chuột khổng lồ To gần bằng con mèo Thân sắc đã bị môi sạch nội tạng Sao bụng rách toạc Máu bị hút cạn chỉ còn trôi lại bộ khung xương Từ cổ hồng Của kẻ đó bật ra một tính ngài Tóp tép thỏa mãn Miệng cổ bà lâm má hốc toàn thân cứng đờ Già dày của bà theo đó quẩn thắt Đưa vì chui cháo đến cuốn ngậm Nhưng bà cố gắng nghín răng chịu đựng Không dám phát ra dù chỉ là một tính động nhỏ cái đó vẫn se lừng về phía cửa rồi bất chợt bật cười khúc khích. Ngài trước còn mắt lạc vía của bà, bóng đen mờ quái cúi xuống lần mò, hai tay gầy gò túm được một thứ gì đó rồi đưa lên miệng để nhanh mạnh. Một vệt máu dài phụt lên đỏ trên cặp bức tường, bắn ướt lên cả mặt chồng của bà. Tiếng kêu thầm thít của một con chuột khác lại vang lên rồi tắt lịm. Bà Lâm không dám nhìn vào mắt của mình, bà lùi lại từng bước cái chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Bà dần xem kịp lại cánh cửa gỗ, cố gắng không gây ra một tiếng động nào cả, rồi ngồi thụp xuống ở cây ghế sân ngoài. Sau một hồi cựn dày, khi hồn vía nào đã hội đủ, bà mới linh hách cẩn đảm rụt nhào tới để mạnh cánh cửa buồng, nhưng bên trong buồng trống không, không còn dấu vết nào ngoài sự im lặng đến nặng nề. Bà lăm hồn hèn bật sáng tất cả đèn đóng trong nhà. Để ánh sáng trôi lòa xô bớt đi bóng tối Rồi leo lên giường trùng chân kín người Hai tay của bà xiết chặt Miệng lầm bẩm cầu nguyện Sáng hôm sau đúng 6 giờ Bà lầm đã thức dậy Bà vẫn cố giữ vẻ bình thản như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng trong im lặng Ông lầm bữa này đã bày ra bộ dạng rúng gió và sợ dệt Ánh mắt lạc thần của ông càng khiến cho bà thêm chắc chắn Căn nhà này đã bị quỷ ám Sau bữa ăn, bà Lâm thu dọn chén bát rồi ra vườn đi dạo. được một lúc bà trượt nhận ra lúng hoàng hồng cạnh nhà đã cao hơn hay hôm trước thấy rõ. thân cây vườn lên một cách bất thường, lá sánh mứt lạ lùng. Nhưng bà không dừng lại lâu, chạy lít nhìn thoáng qua rồi bước thẳng vào trong cây ủ đất nơi bà chôn con mèo đen. Cây lỗ đèn đó vẫn còn, tâm trạng không còn hoảng loạn như đêm qua. Bà bình tĩnh tín lại lấp thêm đất vỏ hố. Nén trần từng nắm như lầu chôn giấu Một bí mật thật kê gớm Xong rồi bà đứng dậy vùi tay Chậm chậm đẩy cổng bước ra ngoài Hướng thẳng về nhà thờ Trong lòng bà nặng chịu kiên quyết Là một người theo đạo Bà bước đến nhà thờ trong một buổi sáng sớm Khi sân nhà thờ còn vắng người Bà gõ cửa và đừng Cha sứ hoan đón tiếp Cha hoan là bẩn đức cao vọng trọng Người mà bất cứ con trên nào Khi lâm nạn cũng tìm đến Như chỗ dựa cuối cùng Ngồi đối diện với cha, bà Lâm hiện rõ nét mệt mỏi. Hai bàn tay đành chẳng vào nhau. Bà đem hết những điều đã xảy ra trong đêm kể lại. Cha Hoàn im lặng lắng tay nghe hít. Ông không ngắt lời cũng không tỏ ra kinh hãi. Cha chỉ cúi đầu hai bàn tay đặt lên cuốn kinh thánh rồi chậm ngâm suy nghĩ. Thế cha vẫn còn im lặng. Bà Lâm bóng quỳ sụp xuống trước mặt của ông hai tay run dày. Xin cha hãy cứu giúp gia đình con. Hay lặng lẽ trừ khử con quỷ đó Căn nhà con chắc chắn đã bị quỷ ám Nhưng mà xin cha đừng nói cho chồng con biết chuyện con đến đây Ông ấy theo đạo Phật Dù cưới con và sinh hoạt trong giáo xứ Nhưng mà chưa từng có đức tin Này xong thì bà làm dấu thánh giá Rồi gặp người lại tiếng amen của bà run dậy bật ra Rồi sau đó bà lặng lẽ rời khỏi nhà thờ Cha Hoàng đứng lặng nhìn theo bóng của bà đã khuất dần sau kính cầm Sự im lặng của ông không phải là do dự Mà là bởi ông đã quyết Ngày tối đó trà hoàn bí mật Tập hợp một vài cha xứ trong vùng Cùng những giáo đồ sùng đạo nhất Họ mang theo kinh thánh nước thánh Thánh giá và đèn dầu Rồi lặng lẽ tiến về căn nhà của bà Lâm Mọi việc Đều phải làm kín đáo Là bởi để nếu ông Lâm biết Thì mọi sự sẽ càng rối ren hơn Đúng lúc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng Thời khắc mà người ta tin rằng Quỷ giữ mạnh nhất Thì từ trong văn nhà vang lên một tiếng cười Thé thế Tiếng cười đó mang theo một âm điệu lạnh lạnh Ánh sáng nhờ nhờ hát ra Từ căn phòng kèm theo những tiếng Lầm bầm gào rú Khiến cho người nghe lệnh cả sống lưng Chào hoàn đứng đầu đoàn Vội vã vẫy nước thánh khắp căn nhà Miệng lầm nhầm đọc kinh Đám giáo đồ theo sau Đồng thanh cầu nguyện Phải hơn một giờ đồng hồ nghi thức mới kết thúc Khi họ rời đi căn nhà lại chìm Vào yên tĩnh Quên nhìn sau đêm ấy những tiếng động lạ biến mất Hai tuần liền trôi qua Mọi chuyện bỗng dưng trở nên im ả đến lạ thường Ông Lâm có thể ăn ngủ trở lại Không còn la nghét hay lầm bầm trong đêm Điều đó làm cho bà Lâm bừng đến rơi cả nước mắt Và ngỡ rằng mọi chuyện đã qua Nhưng đến đêm rằm năm ấy Một đêm dông bão sang kín cả trời Ông Khanh trong làng đi thăm bẫy cá ở ngoài đầm Khi ngang qua khu đất nhà bà Lâm Ông trở thấy dưới trên đầu cổng Có một người con gái mặc áo trắng đứng nặng Mưa răng mở mịt Sườn xuống dày đặc Nên ông không rõ mặt Chỉ thấy dáng đứng thất thiểu Cơ như một bức tượng đá Ông khanh bấy giờ đứng xứng miệng vô thức lầm bầm Lạ thật chứ Đêm hôm thế này còn ai đứng đây làm gì Ông vừa bước lại gần Thì bóng người con gái đó bỗng nhìn tàn biến Như hòa vào trong mưa gió Ông khanh vốn theo đạo Phật Thế vậy thì biết chắc đêm nay mình gặp ma. Ông hoàng sợ giật lùi miệng liên tục niệm Phật rồi cấm đầu chạy về nhà. Khi kể lại cho bà kẹo vợ mình nghe, ông chỉ nhận được những lời mắng trời. Cho rằng ông uống rượu say nên sinh chuyện vớ vẩn. Bà kẹo đâu biết được rằng khi bóng ông khanh khuất hắn nơi đầu ngõ thì dáng áo trắng kia lại lầm mở hiện ra. Đứng im lìm giữ mưa gió rồi chậm rãi quay đầu nhìn vào căn nhà ấy. Và cũng chẳng ai biết rằng câu chuyện về ngôi nhà quỷ ám đó đã bị cha Hoàng giấu kín. Nửa tháng sau, tai họa thực sự ập tới. Hôm đó ông Lâm để ăn đám ma của họ hàng ở làng bên. Trời nhá nhăm tối thì ông trở về. Bà Lâm từ chiều đã sang nhà người quen để phụ giúp. Trong nhà lúc ấy hoàn toàn không có ai. Vậy mà cửa cổng cửa nhà đều mở toan. Ông Lâm trách trong cơn say. Kinh như vậy bước đi siêu vẹo lào đảo vào nhà Thế nhưng vừa ngẩn lên Ông đã thấy góc giường có một bóng người Ngồi lui cui và đang đưa tay chải tóc Miệng Lâm bẩm điều gì đó Nghe không rõ Đình đình là vợ mình Đang về trước Ông Lâm yên chính ngồi xuống ghế Rồi thùng thẳng phở ấm trà uống giải rượu Đang một lúc ông mới cầu nhau Trời tối vậy sao bà không có bật đèn Tiếc và đồng điện làm gì cho nó khổ Mỗi nó đốt tôi ngưa cả chân đây Ngày ở góc giường vẫn im lặng chỉ tiếp tục vút mái tóc rũ xuống Ông Lâm thấy lạ vừa đặt chén trà xuống rồi đạn mệt nhọc bước tới cột nhà bật đèn Khi ánh sáng vừa được bật lên Ông vừa quay lại thì bóng người kia đã biến mất Trên giường chỉ còn lại một chiếc lửa gỗ cũ Cảnh tường ấy khiến trông Lâm chết chân miệng ú ớ công nói thành lời Đến lúc đó thì dòng của bà Lâm từ ngoài cổng vọng vào rất đời thường Trời đất ơi ra vào thì khép cổng lại cho tôi nhờ Để mở thế này gà quét nó chạy hết Bà Lâm vừa lầu bầu trong miệng Vừa dắt chức sân đạp vào sân Rồi khép cánh cổng lại Chưa kiếm bước cạnh vào trong nhà Bà đã bắt gặp ánh mắt của chồng mình mở to Hoàng loạn rắn trần vì khắp giường Quay lòng của bà trượt Dấy lên một linh cảm chẳng lành Bà hỏi Ông sao vậy? Là chúng gió hả? Nếu rồi bà tín lại Vội vàng nắm đi tay của chồng Ông Lâm lắc đầu với hơi thở gấp gáp. Tôi, tôi, tôi vừa thấy có, có người ngồi ở trên giường cơ mà. Rõ ràng là ngồi chảy thóc mẹ còn lầm bầm cái gì đó. Tôi, tôi, tôi tưởng là bà tôi chả có để ý. Ai sẽ bật bật điện lên thì nó lại biến mất. nghe đến đó tim của bà Lâm trột như thất lại. Ánh mắt của bà chậm rãi đào về phía gấp giường. Trên chiếc chiếu cói cũ đó có một vật quen thuộc nằm chưa chọi Bà bước nhanh tới đưa tảnh nhặt lên. Ồ cây lược này... Đây là cây lược ngà hồi thằng Túy nó lấy vợ Tôi để lại cho vợ nó Tôi tưởng mất rồi Ông Lâm gầm lên như là quát Đấy chính là cây lược đó Khi nãy nó chảy tóc bằng cây lược đó Người thì biến mất mà cái lược còn nguyên đây Ông lại nói vớ vẩn cái gì đây Sống mấy lần trước ông bảo Thì con gái áo trắng ngoài mé ao Ông già rồi thần hồn nát thần tính nhìn gà hóa quốc thôi tôi, tôi tôi đưa ông lên huyện khám cho chắc đi Chứ khéo lại thành bệnh thật đó Không phải đâu Tôi nhìn rõ lắm mà, chính mặt tôi thấy nó chảy thấp, chuyện này không thể nào là tưởng tượng được. Bà Lâm cầm chức lực rồi đưa lên trước mặt, lật qua lật lại trong lòng bỗng dứt lên một cảm giác bất an. Quả thật là không tự dưng cái lực lại xuất hiện ở đây. Thôi thì cứ cứ cho là có cái thứ gì đó quanh quẩn ở đây. Nhưng mà nếu nó muốn hại mình thì nó đã làm rồi, chứ chả dọa xuông như thế. Thế này khéo tra hoan không chấn được quỷ rồi. Để mai tôi đi hỏi bà Đồng xem sao Thì đám hàng xón bảo bẫy ấy có lập điện thờ đấy Ông Lâm nghe vậy thì càng sợ hơn Trước nay bà Lâm là người cứng miệng nhất Luôn phủ nhận chuyện ma quỷ Nay chính bà cũng thừa nhận Thì niềm tin cuối cùng trong ông như là sụp đổ Thế thì phải làm sao hả bà Nhà mình có làm điều gì thất đức đâu Bà Lâm lắc đầu giọng trầm xuống Ma quỷ khó nói lắm Nhưng mà nếu nó đã theo nhà mình Thì hẳn phải có lý do Cái bóng áo trắng ông thấy trước khi có khi là thật. Nó theo từ lúc đó đến giờ. Chỉ chịu ra tay là vì đang chờ. Chờ cái gì? Bà Lâm nín lặng không trả lời. Ông Lâm thở dài rồi run dày tiến lại bàn thờ ra tiên. Giờ phút này ông chỉ biết nương tựa vào hồng ân của tổ tiên. Nhưng vừa với tay lấy mấy nét nhang trong cái lọ sứ cổ tròn. Ông Lâm bất trượt cựng lại. Hai mắt trố to trong nước kinh hoàng tụt cùng. Bảy lẽ bên trên bàn thờ từ lúc nào đã có một đĩa xôi trắng bảy biển ngay ngắn, như thể có người vừa đặt lên. Nhưng mà điều làm trong chiếc khiếp đó là bên cạnh vành đĩa sứ có bài chữ son đỏ. Trời đất ơi! Ông Lâm rú lên, hoảng loạn tột độ. Bà Lâm hoảng loạn nhào lại, hoàng mang cúi xuống nhìn khi thấy bài chữ. Cơm cúng bố. Mới đọc xong dòng chữ đó thì bà bây giờ buồn ruồn tay chân ngã sụp xuống nền nhà. Kỳ lạ thay trong khoảnh khắc đó cả đĩa sôi cùng với nét chữ son đỏ trên đồng đĩa đánh nhòe dần loang ra như là máu gặp nước rồi kinh như vậy tan biến. Rốt cuộc mấy chữ đó có ý nghĩa gì? Từ trước đến nay hai ông bà chỉ có mỗi thằng túy là con mà túy vắn số đã sống về chầu tổ tiên vậy thì bố ở đây là bố của ai? Ai cúng, cúng cho ai? Ngay tới đó đầu óc của bà Lâm như bị ai đó dùng bố nện cho ong ong bà ngồi thử ra một lúc Cho đến khi ông Lâm phải gắng sức lắm Mới lay được bà ngồi thẳng dậy chờ đất đôi Bà cũng thấy mà đúng không Bà Lâm thở dốc Không xong rồi ông ơi Nhà mình nó ám thật rồi Nó không chỉ dọa nữa đâu Nó tới đây thì bà chợt trúng tay của chồng giọng dít lên À hay là Hay là ông có giết người thật mà giấu tôi hả Nên bây giờ nó mới về Nó tìm vợ chồng mình trả thù Bà điên hả Đúng là đàn bà chỉ để kinh nghĩ linh tinh Nói rồi, tiều ông bực bội quay đi ngồi xổm xuống trước ghế, bà Lâm nước mắt rản rụa, ngẩng mặt nhìn lên bản thờ thêm một lần nữa, rồi ngậm hồi lâu bà bảo: "Được rồi, ông cứ ở nhà đi. Chuyện đã đến nước này thì tôi phải sang nhà bất động hỏi cho ra lẽ, không thể để mù mờ thế này được." Xích lời bà vội vã ra sân rất xe đạp, mặc quần giở phóng đi thuần thục, chỉ chốc lát đã khuất hẳn ở cuối con ngõ nhỏ. Trong căn nhà rộng rãi chỉ còn lại một mình ông Lâm ngồi tựa người, Hồn viết ông đã bay đi gần hết Sau trong thầm tầm ông hiểu rõ có thứ gì đó đang luẩn khuẩn quanh mình Ngay trong căn nhà quen thuộc này Những ký ức cũ bỗng nhiên chỗ dậy Những lần chính mắt ông thấy bóng người con gái áo trắng thấp thoáng ngầm mé ao Ông bắt giác dùng mình vì mường tượng ra cái bóng ấy lúc này Có khi đang đứng sau lưng của mình Bông giả công cồn cao xôi lên Xong chẳng quật tâm trí nghĩ tới chuyện ăn uống Ông đầm đầm nhìn lên bàn thờ ra tiên rồi chỉ biết thở dài với nỗi sợ hãi đến dã rời cả thân xác. Không dám ngồi một mình trong nhà nữa ông lâm vội vàng đứng dậy tính sang nhà hàng xóm ngồi nhà. Thế nhưng lúc vừa bước tới bậc tam cấp khi ánh mắt vô tình đảo hoang căng hướng cửa bếp thì bây giờ ông trượt cực lại. Trong dàn bếp tối nhá nhem chẳng hiểu sao lại có ánh lửa bập bụng. Luồng sáng ngắt ra sự đỏ bóng của một người con gái đang cúi thấp. Đang Louis Quezon bíp. Âu lầm u ớn lù lạch đằng sau, khi bóng người đó chợt quay mặt lại nhìn ông. Ông hét lên một tiếng thất thanh, khiếp đảm ngã bệt xuống đất. Trước mắt ông là một gương mặt căng phảnh vì một mái tóc ướt nhẹp xoã dài, cùng với đôi mắt đen kịt không hề có lòng trắng. Rồi chỉ trong chớp mắt bóng người kia đập biến mất, ông lầm mắt liên hồi, tim đập loạn xạ. Ông lồm bò dậy, cuống cuồng mạng ra sân. Trong đầu chỉ còn là một ý nghĩa duy nhất Là phải thoát khỏi căn nhà này Thoát khỏi cái thứ vô hình Đang bám giết lấy mình Nhưng khi ông đưa tay chụp lấy Thành chốt cửa kéo mạnh xuống Để tim của ông trượt giật thoát lại Cái chốt cứng đỡ như bị đóng đinh Mặc chồng cố gắng sức đến mấy Cũng không nhúc nhích đến một phân Áo khiếp đảm đổi tay Dồn hết sức bình sinh Nhưng mà thanh chốt vẫn còn chơi chơi lệnh ngắt Như thế có thứ gì đó Đang giữ chặt nó từ phía bên kia Mồ hôi trên thần cồm túa ra như tắm Ông hoàng hút quay lại mà chân tay dã rời Chạy thì không chạy nổi Ở lại thì không biết chết lúc nào Ông còn chưa kịp định thần Thì bóng đèn điện trong nhà bỗng nhiên lập lòe Rồi phụt tắt Để lại bóng tuyết ập xuống đặc quanh nặng nề Giữa mảnh đêm u ám ấy Nơi duy nhất phát ra ánh sáng là gian bếp Nhưng ông Lâm lại không dám lao vào Miệng ông lầm bầm cầu khấn Cầu cho Lâm sớm quay trở về Cầu cho cái thứ ma quái kia giống như những lần trước mà buông than cho ông. Giây phút này ông chỉ biết co gió nép sắt vào cổng, miệng niệm vật không ngừng. Đúng lúc đó từ bên khóng hoa ngoài vườn trước nơi bà Lâm từng xuân sắc con mèo, đột ngột rung lên. Từng khóng hoa rung lên bẩn bật như có ai đó túm lấy cúp mạnh. Ông Lâm chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi cành vật trước mắt tối sầm lại. Ông Lâm ngất liệm đi. Săn sắc đổ vật xuống nền sân như bị rút cạn sinh khí. Phải đến khi bà Lâm đi tìm cô đồng về tới. Phát hiện chồng mình nằm bất động. Thì bà Hoàng Hột lại gọi. Nhưng vừa màu mắt ra ông Lâm đã như biến thành người khác. Ông không hỏi về việc cô đồng. Không kêu than như bao đêm. Thậm chí là cũng chẳng nhìn vợ lên một lần. Ánh mắt cũng ông lúc bấy giờ trống rỗng. Đở đẫn như là người mất hồn. Ông lặng lẽ đứng dậy gạt tay vợ dưới bức thẳng vào trong rồi khóa tránh cửa lại. Bà Lâm ú ớ chết lặng nhìn theo Ngực nhó lên một cơn đau âm ỉ Và chính trong khoảng tối đó Những ám mảnh mà ông Lâm cố chun vùi suốt bấy lâu nay Bắt đầu trỗi dậy Cách đây đúng một năm Ông Lâm biết một sự thật mà ông không bao giờ dám nói ra Đó là tuy không phải là con ruột của ông Mà là kết quả của một mối tình vụng trộm giữa bà Lâm Và một tin tài sĩ riêng mộng rất quý mến Cái ngày ông phát hiện ra điều đó Thì trời đất âm u như là hôm nay Trong tâm càn của ông Lâm lúc đó chỉ còn lại sự nhục nhã, út hận và một cảm giác cay đắng không nuốt trôi. Coi lòng còn đang tan nát thì sáng hôm ấy, trong một lần dậy đi tiểu sớm, ông lầm vô tình thấy túi ngã vật ngoài vườn, miệng méo sạch, người co cóc vì trúng gió. Từ lúc đó vẫn còn sống, Hồng còn thở vào ánh mắt run dậy nhìn ông như là cầu cứu. Nhưng ông lầm đã quay lưng, ông để mặn cho túi nằm đó cho đến khi hơi thở yếu ớt rồi thất hẳn. Ông tự nhủ đó là số trời là quả báo Nhưng tận sâu trong lòng ông biết rõ Mình đã giết nó bằng sự im lặng Tuy chết chưa bao lâu Thì tội lỗi thứ hai lại theo men rượu mà truyền ra Trong một lần xây cướp lúc bà Lâm đi lễ Trong nhà chỉ còn ông và người con dâu xinh đẹp Men rượu làm đầu óc của ông trích trắng thần chí không tỉnh táo Để nốt út thận và dục vọng dư bẩn hòa vỗ nhau Ông đã lào tới vũ nhục thảo Mặc cho cô vùng vẫy kêu gạo trong tuyệt vọng sợ họ hằng nghe thấy ông vừa lấy chiếc khăn mặn cho sẵn trên bàn để bịt chặt miệng con dâu trước khăn thấm để mồ Huy hơi rượu vào mùi xanh của máu lúc đó ông lầm chỉ định làm cho con dâu im lặng thì nhưng Thảo đã không tỉnh lạii nữa khi nhận ra con dâu đất thất thở ông lâm ngồi sụp xuống toàn thân run d đêm hôm đó ông lặng lẽ đã một cây hốt trước vườn chônn sắc con dâu xuống dưới cú cây Lập đất thật kỹ như thế Chỉ cần che kín là tội lỗi Cũng sẽ biến mất Tuy nhiên ông Lâm đã lầm sắc của Thảo vẫn còn đó Nằm lành léo dưới mảnh vườn trước nhà ngay trên xác con mèo đen Mà vợ ông đã chôn Và những gì ông Lâm nhẫn tâm gây ra Từng mạng người từng tội ác Đang lần lượt quay về để đòi nợ Bà Lâm đứng ngoài cửa nhà Cúm cuồng vừa gọi chồng vừa đập cửa Tiếng gào mỗi lúc một gấp một run hơn nhưng phía sau cánh cửa gỗ kia tuyệt nhiên quân lấy một tiếng đáp lại một nỗi bất an lạnh ngắt bò dần lên súng lưng của bà bà bắt đầu hoàng loạn trẻ đang ngoài ngõ gọi hàng xóm chỉ một lát sau mấy người trong xóm đã kéo sang họ dùng vaiy hút mạnh và kính cửa khiến nó bật tung một luồng khi lạnh tan tư tuổii thẳng ra ngoài giữ cần bu u tối ông lầm trong đường đựng dưới ả nhà sẽị thường siết chặt lấy cổ ông Thân người còn đang đưakhhe khẽ và ngay chân đang rời ngằn mặt đất con bằng của ông tím bẩm hai mắtộn chừng lưỡi thẻ dài biểu cảm đông cứng cho một vẻ kinh hoàng tột độ như thế trước khi chết áo đang nhìn thấy thứ gì còn đáng sợ hơn cả cây chết bà lâm gạo đêm một tiếng xé ruột rồi quỷ xuống nền nhà ngoài kỳ gió nổi đến từng cơn ở chỗ tá sắc người con dâu xấu số mặt đất két sụt xuống nhận có thứ gì đó vừa cho mình